Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc truyện Tiên Hiệp Trực Tiếp của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả, vòng ngữ, nguồn bạch ngọc sách, nhóm dân mạm nhân tông, tập 117. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Trường 568, trù Sát Ma Giao người dịch đọc lữ hành trong mắt thẩm lạc lóe lên tinh quang thân hình bào khởi nhảy vào giữa không trung một trọng quyền vung xuống thành nâm long tượng giao minh lần nữ vang một cổ thiên huy huy hoàng từ trên trời giáng xuống đánh cho thân hình của tam thủ ma dao vừa mới bị đánh lui đổ dáng trên mặt đất muốn liều mạng người phải có vốn liếng mới được chứ thẩm lạc ngạo nghễ đứng giữ không trung hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết đầu lâu tam thủ ma dao to lớn không cam lòng ngẩng lên cao trong miệng gầm lên chỉ là nhân tộc dám lập nhục ta như vậy sao người muốn đổi mệnh ta liền đổi nói xong chỗ mi tâm đầu lâu chính giữa của hắn ta đột nhiên sáng lên một đoàn ô quang nồng đậm ô quang chớp động thân hình của tam thủ ma dao Bắt đầu nhanh chóng co rút, thân thể cao lớn không ngừng thu nhỏ, cuối cùng khôi phục hình người. Mà chỗ đầu lâu nồng đậm ô quan, trong quá trình không ngừng co vào, biến thành một vòng xoáy màu đen cực tốc xoay tròn. Xung quanh vòng xoáy lại có đào đạo thiên địa linh khí không ngừng hội tụ vào trong. Nga Hoàng tự nhiên nhận ra vòng xoáy màu đen chính là yêu đan của tam thủ Ma Giao nó tự như một vòng xoáy màu đen không bao giờ đầy không ngừng điên cuồng hấp thu thiên điện linh khí xung quanh bớt quá sau mấy tức trong vòng xoáy màu đen có một viên đan màu đen nổi lên trên đó quấn quanh điện quan màu đen phát ra trần trần tiếng vang tư tư mắt thấy sẽ nổ tùng nhưng ngay lúc này dưới chân của thẩm lạc trụ vững hai tay kết ấn chỉ về không trung xa xa trong đôi mắt lấp lóe hoang mang cả người bị một tầng ánh sao nồng đậm không gì sánh được bao phủ tam tình diệt ma chỉ nghe thẩm lạc quát lớn một tiếng đan điền cùng ba mươi ba đầu pháp mạch quanh thân đồng thời sáng cuồn cuộn pháp lực như giang hà tuôn ra mãnh liệt quang chú vào hai tay trong hai bàn tay sáng lên quang mang tuyết trắng đột nhiên kéo một cái về hư không trong tình hà xa xôi chợt có một cỗ lực lượng không hiểu cộng hưởng với nhau. Tiếp theo, trong màn trời sâu cao ngàn trượng, có hư ảnh ba ngôi sao rạng rỡ kim quang tuần tự nổi, như lưu tinh trên thiên không, kéo ra một chuỗi ánh sáng rơi xuống vùng biển này. Bất quá sau mấy tức, toàn bộ tầng mây trên không của hải vực đều bị kim quang nóng rực chiếu rọi, trở nên rạng rỡ không gì sánh được. Ngay sau đó trong tầng mây, phá vỡ ba lỗ hổng cực lớn ba ngôi sao màu vàng to lớn vô cùng hiện ra lớn chừng ngàn trượng chỉ là theo ngôi sao không ngừng rơi xuống mặt ngoài tự như bốc cháy trở nên đỏ bừng càng rơi xuống dưới hồng quang tiêu đốt càng hừng hực thiên địa linh khí xung quanh giống như bị lực lượng nóng rực này bốc hơi mất toàn bộ hư không như cô động theo hồng quang trên ba ngôi sao càng ngày càng sáng hình thể của chúng bắt đầu phi tốc thu nhỏ trên thân phát ra khi thế càng thêm cường đại, giữa chúng cộng hưởng với nhau tạo thành một không vực to lớn hình tam giác giữa không vực kia ngưng kết một cổ cơm chế cường đại không gì sánh được như một tầng kết giới vô hình hạ xuống ngao hoàng thấy triệt để choáng mắt sững sờ đứng ngay tại chỗ ngước mắt nhìn lên không trung ngao thanh thì toàn thân run rẩy bị cổ khi thế tự như thiên địa ép xuống cũng thất thần trong ngắn ngủi Chỉ là rất nhanh, gã kịp phản ứng, trong mắt lóe lên vẻ quyết tuyệt, bắt đầu toàn lực thôi động pháp lực, gia tốc thì triển tự bạo. Nhưng trước khi viên đan màu đen trên mi tâm tự bạo và đạo ti chớp màu đen nổ bể ra, trong nháy mắt, ba ngôi sao xích hồng đã rơi xuống. Mạnh công chế không vực cũng theo đó mà áp chế. Thời gian trên đảo nhỏ phản phất như cô đồng, Ngào Thanh cảm thấy Quanh thân bị một cổ lực lượng khó nói nên lời khóa chặt. Pháp lực toàn thân trong nháy mắt đình chỉ lưu chuyển. Đàn điền gần như bạo liệt ngưng trệ tại mi tâm. Nhưng suy nghĩ của hắn lại không có định trệ. Một đôi trong mắt di chuyển không thôi. Nhưng căn bản không cách nào không chế bản thân hành động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ba ngôi sao rơi xuống hết thảy đều kết thúc. Một tiếng nổ đùng kịch liệt Ba ngôi sao đồng thời nổ tung, ba đạo quan trụ màu vàng từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt che khuất thân thể của Tam Thủ Giao Ma. Một tiếng gào rú thảm liệt không gì sánh được, từ trong quan trụ màu vàng truyền đến, chỉ là mới vang lên mấy tức, rất nhanh, bị chôn vùi y mắng. Thân ảnh của Tam Thủ Giao trong Kim Quang, nhanh chóng tiêu tán, hóa thành tro bội. Kim Quang kết thúc nửa hoàng đảo đã triệt để sụp đổ, nước biển giống như nguồn lực lượng đè ép ra, dần lên sóng lớn trăm trượng cuốn ra khắp nơi. Trong chỗ trống khảm sâu vào biển, chỗ kim quang lan tràn, có thể nhìn thấy có ba viên kim tinh giao thoa, bên ngoài vần quanh đồ ảnh kim quang, thật lâu chưa có tiêu tán. Thẩm lạc đưa tay vẫy một cái về phía đồ ảnh tam tinh kim quang, liền có một tiêu ô quan nộng động bay ngược về rơi vào trong lòng bàn tay hắn Chính là yêu đan của Ngao Thành Thân hình của hắn bay ngược về Đáp xuống bên cạnh Ngao Hoàng Đến lúc này Ngao Hoàng mới lấy lại tinh thần Mặt không thể nào tưởng tượng được Nhìn thẩm lạc ngay trước mắt Người, người thật là thẩm huynh Ta biết lúc trước sao Không phải là bị nguyên thần côn bằng kia Chiếm cứ rồi chứ Y thịnh linh phát hiện Thời khắc này khí tức trên thân của thẩm lạc Đã đạt đến chân tiên sơ kỳ Nhìn không được mở miệng hỏi Nói lời ngu ngốc gì vậy Ta đương nhiên là thẩm lạc rồi Nếu không sao phải giúp người đối pho với ma dao Thẩm lạc bất đắc dĩ Cười một tiếng nói Ngà Hoàng nuốt nước bọt Rồi chậm rãi nói Người làm sao lại trở nên cường đại như vậy được à, Một lời khó nói hết Tấm lại đều là cơ duyên Trong kim tháp tạo ra Đúng rồi lúc trước người có từng thấy qua tung tích của những người khác hay không thẩm lạc không có giải thích nhiều đành chuyển chủ đề à, không có trừ chúng ta ra tất cả mọi người lúc trước bị hút vào thể nội của côn bằng chỉ sợ đều nga hoàng lắc đầu lúc trước trong thể nội của côn bằng hắn vì chống cự ăn mòn và hấp thu đã tiêu hao rất lớn từ vì những người khác không bằng hắn và nga hoàng đương nhiên khó có khả năng ngăn cản Thẩm Lạc nghe, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, cũng nghĩ giống như Ngao Hoàng. Những yêu ma cùng Thủy Duệ Long Cung đã bị côn bằng hút vào thể nội, thậm chí là bọn Bạch Bích cùng với Thẩm Ngọc, sợ rằng đã bị côn bằng thôn phệ hấp thu. Thẩm Lạc chỉ ẩn ẩn suy đoán, côn bằng này bị tàn hồn của Lý Tịnh đoạt xá, đã chết đi. Trước mắt, chính là thông qua hấp thu pháp lực và sinh mệnh lực nhiều yêu ma cùng Thủy Duệ. Mới có thể miễn cưỡng chèo chống đến bây giờ Mà theo tàn hồn cô gã tiêu tán ra Hết thảy giao phó cho thẩm lạc Thân thể của côn bằng bị đoạt xá tới đây Cũng theo đó triệt để một nát Rốt cuộc tan thành mây khói Thẩm hôn à Tiếp theo người có tính toán gì không Nếu không có chuyện khẩn yếu khác Có thể theo về Long Cung giúp ta một chuyến không Ngà Hoàng thấy như vậy Mở miệng dò hỏi Lúc trước không phải ngươi nói Long Cung đã bị công chiếm rồi sao? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi lại Trước đó đa phần khu vực Long Cung hoàn toàn chính xác bị công chiếm Bọn phụ vương ta cũng lưu lại giữ Long Uyên Trước đó ta mang binh ra ngoài Lúc trở lại cứu viện liền xảy ra một màn kinh người mà người nhìn thấy tại bờ biển đây Trước mắt đa phần ma tộc đã bị diệt Trong Long Cung cũng không biết tình huống ra sao Ta muốn về trước xem rồi hẳn nói Ngào Hoàng đáp Như vậy ta đi cùng ngươi một chuyến. Thẩm lạc gật nhẹ đầu nói ra. mươi 569 Cùng trở lại Long Cung Sợ dĩ thẩm lạc đáp ứng sẵn khoái như vậy đương nhiên là không muốn một mình Nga Hoàng trở về mạo hiểm. Thêm nữa là muốn xem có thể gặp Đồng Hải Long Vương từ trong miệng của lão tìm hiểu thêm tin tức liên quan đến Si Vực. Chỉ có biết được càng nhiều tin tức liên quan đến phần hồn Sivu chờ hắn tỉnh mộng quay về hiện thế có thể dựa vào những đầu mối này tìm tới năm người phần hồn chuyển thế kia có lẽ sẽ có cơ hội ngăn cản ma kiếp giáng lâm ngăn cản một màn sinh linh đồ tháng ngàn năm sau trừ điều đó ra Thẩm Lạc còn muốn nhân cơ hội này hỏi thăm một chút biện pháp ngưng hồn đột phá xuất hiểu kỳ sớm trải đường tốt cho tu hành trong hiện thực dù sao lúc trước trong mộng đột phá xuất hiểu kỳ bất quá tại Phương Thốn Sơn nghe vài câu giảng đạo, căn bản không có kinh nghiệm để mà tham khảo. Nga Hoàng nghe lập tức đại hỷ, vỗ vai Thẩm Lạc nói. Có người theo giúp ta, vậy thì quá tốt rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát thôi. Đừng vội, ta tìm một chút đồ vật. Thẩm Lạc cười rồi đáp. Nói xong, hắn đi đến một chỗ khác của hoàng đảo. Tìm kiếm trong một đống xương cốt màu trắng Vương vãi của côn bằng Theo một đoạn xương thô to bị đẩy ra Trong khe hở loạn cốt Bỗng nhiên có một ít kim quang chiếu ra Thẩm lạc thấy như vậy thì đại hỷ Lập tức đẩy bạch cốt ra Lấy tay đưa vào mò mẫm Chờ cánh tay của hắn rút ra Trong lòng bàn tay đã nắm lấy Hai linh vũ côn bằng dài khoảng hai thước Một cây kim quang trầm tĩnh, Một cây thì ngân quang rạng rỡ Bên trên còn có trận trận ba động linh lực cường đại đang truyền ra thẩm lạc trước đó từ thể nội của quân bằng đi ra ngoài đã cảm nhận được hai cái linh vũ này tồn tại bất quá khi đó không kịp tìm kiếm chỉ có thể chờ đánh bại ma nhau xong mới đến thu lấy hắn dò xét linh vũ một chút cảm nhận được trên đó truyền đến trận trận ba động liền lật tay thu vào tốt đi được rồi thẩm lạc quay người nói Lòng cung ở chỗ sâu đáy biển Người thị triển tị thủy chú Ta mà người đi Nga Hoàng nghe thì lên tiếng nói Thẩm lạc nhẹ gật đầu Tay bấm niệm pháp quyết Trong miệng nhẹ giọng ngâm tụng Một thần ánh sáng màu lam lập tức lan tràn ra Bao phủ quanh thân hắn Nga Hoàng thấy như vậy Pháp lực thể nội vận chuyển Thân hình bỗng nhiên cao lên Trong miệng phát ra một tiếng lòng ngâm rõ to Chỉ thấy quanh thân y Đại phóng kim quang Thân hình trong tia sáng trái mắt không ngừng kéo dài, rất nhanh hóa thành một đầu thần long màu vàng dài trăm trượng. Thân hình uống lượng vặn vẹo, lao vùng vụt tới thẩm lạc bên này. Thẩm huynh à, lên đây đi. Kim Long mở miệng nói. Thẩm lạc tung người nhảy lên, đáp xuống trên lưng của Ngao Hoàng rồi khoanh chân ngồi. Thân hình Ngao Hoàng lập tức xông vào trong không trung. Cao trăm trượng chợt đảo ngược, cực tóc lao xuống bên dưới thân hình giống như một khối thiên thạch rơi vào trong biển cả, trên mặt biển tạo ra một cơn sóng nước màu trắng cao mấy trăm trượng. Thẩm lạc theo ngao hoàng một đường đi thẳng xuống đáy biển, sóng nước xung quanh không có nửa điểm trở ngại, tốc độ thậm chí so với ngự không phi hành còn mau lẹ hơn. Không hổ là Đông Hải Long tộc, Thẩm lạc không khỏi âm thầm tán thán. Mới vào trong biển, bốn phía lại có tia sáng xuyên vào. Đất biển xanh lam chung quanh Thanh U, thỉnh thoảng có thể thấy rất là nhiều quần thể cá bơi kết đội đi qua. Càng xuống sâu, tia sáng càng ngày càng mờ, cá bơi cũng ngày càng ít hơn. Một mực xâm nhập vào khoảng ngàn trượng, chung quanh đã triệt để lầm vào hắc ám sâu thẳm. Chỉ có trên thân của Ngao Hoàng là còn tán phát ra kim quang, như một chiếc cô đăng sáng trong đêm tối, co quắp chiếu sáng một vùng rất là nhỏ. Thẩm Lạc có chút không yên lòng, liền buông ra thần thức dò xét chung quanh. Trải qua không ngừng định luyện trong kim tháp, cùng hấp thu tàn hồn những thiên binh thiên tướng. Thần hồn của Thẩm Lạc đã phát sinh biến hóa lòng trời lở đất, bao trùm phạm vi gần ngàn trượng xung quanh. Vừa tra xét, Thẩm Lạc rất nhanh phát hiện không ít khí tức cường đại. Có con ngay lúc bọn hắn đi tới gần, liền đi xa. Có con ẩn nấp ở trong vực sâu mà cũng có một ít gia hỏa rục rịch, không ngừng thử tới gần bọn hắn. Lặng sâu mấy ngàn trượng, Thẩm Lạc chợt thấy, trong biển sâu phía dưới vốn đen kịt không gì sánh được, lại có quang mang lóe lên, lộn đốm ngũ sắc, tựa hồ như vô số chén đèn màu. Chờ tới gần, Thẩm Lạc mới nhìn rõ chân diện mục trong đám mảnh quang mang kia, không khỏi kinh ngạc hãi hốc miệng. Chỉ thấy Nga hoàng mang theo hắn lặn xuống đáy biển buồn phí thình linh đứng lặng từng cây, từng cây san hô to lớn, cao tới trăm trượng, hội tụ thành một rừng rậm san hô vô cùng to lớn. Quang mang ngụy thải màn lan chính là từ trên những cây san hô này phát tán ra. Thẩm lạc ngồi trên người ngao hoàng đi qua rừng rậm san hô, nhìn cảnh tượng mỹ lệ xung quanh có cảm giác như ảo như mộng. Đợi hai người xuyên qua vùng rừng rậm san hô này phía trước xuất hiện một mảnh đáy biển thảo nguyên xanh mơn mởn. Bên trong, mọc lên một mảnh cây rong hình quang tươi tốt, không gì sánh được. Đùng đưa theo mạch nước ngầm của đáy biển phun trào, bộ dáng cực kỳ giống cảnh tượng gió thổi trên thảo nguyên. Thẩm lạc chưa từng thấy cá bơi cùng những sinh vật dưới đáy biển hình thú kỳ quái kia. Từ trong thảo nguyên chậm rãi toát ra, cũng không có lấy nửa điểm sợ hãi bọn Ngao Hoàng, dường như con có cảm giác thân cận. Có con thậm chí theo đuôi lên, phía sau bọn họ kéo theo một đoàn cá bơi thật dài như trường long, nương theo tiến tới. Thẩm lạc lần đầu nhìn thấy thế giới đáy biển sinh cơ bừng bừng, trong lòng cũng ngạc nhiên vạn phần, đưa tay hút từ đằng xa tới một con cá tròn vo. Con cá này đỉnh đầu phát sáng như ánh đèn, quan sát tỉ mỉ mới phát hiện ra, trên thân nó vậy mà mọc lên cốt giáp thật dày. Thẩm lạc thoáng sửng sốt mới nhờ tới đáy biển này thủy áp cường đại không thua gì một ngọn núi vàng trượng đang ép xuống nếu không có xương cốt đặc thù thì loài cá bình thường căn bản khó có thể chịu đựng được có cái gì tới đúng lúc này thẩm lạc bỗng nhiên nhướng mày lấy tiếng lòng nhắc nhở không sao chỉ là một đầu thứ cất thú mà thôi ngào hoàng đáp y vừa dứt lời phía trước một mảnh bóng râm to lớn vô cùng bơi tới một thân thể vô cùng to lớn hiện ra làm đáy biển cuồn cuộn sóng ngầm khiến cho thảo nguyên của đáy biển chập chờn không thôi thẩm lạc trông về nơi xa liền thấy một quái ngư xanh đen toàn thân sinh ra giáp sát gai nhọn to lớn lội ra ngoài đang chậm rãi bơi tới bên này quái ngư mọc lên một đôi mắt màu vàng to lớn không gì sánh được trong miệng lớn cũng lồi ra ngoài hàm răng giao thoa dày đặc, bộ dáng nhìn rất là hung ác. Chẳng qua, khi khoảng cách cả hai rút ngắn không đến trăm trượng, Thự Cất Thú nhìn như hung ác kia, đột nhiên phát hiện phía trước có đầu Kim Long trăm trượng bơi tới, một bộ dáng kinh sợ, thân thể cao lớn giang nan giải dụa, nhanh chóng trốn đi. Gia Hỏa này nhìn bộ dáng rất là hung ác, bản thân rất là nhát gan, thể lực lại cực kém, thường xuyên làm chính mình giật mình bất quá bản thân nó sinh động ngoại giáp kiên cố yếu tố bình thường cũng khó là đã thương được nó ngao hoàng giải thích ánh mắt của thẩm lạc dời đi muốn truy tung tung tích của đầu thú cất thú thần sắc chợt biến đổi ngay sau đó trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một trận thê lương gào thét trong vùng biển sâu này truyền đến một cỗ ba động cường đại trong nước biển quấy lên một vòng xoáy kịch liệt Chương 570 Cửu Thái tử quay về Người dịch vì anh vô tình Thẩm lạc theo tiếng động mà nhìn Thì thấy giữa nước biển Bỗng nhiên có lượng lớn máu tươi tuôn ra Từng khối ngoại giáp sinh ra Gai nhọn xanh đen rơi xuống Chìm vào trong đáy biển Ra Ánh mắt của hắn đột nhiên co rút Chợt quát một tiếng Chỉ thấy trong vết máu giữa nước biển Đột nhiên nhanh chóng khuếch tán Một mặt người to lớn dữ tợn Từ đó hiện ra đa dương cái miệng lớn như vực sâu màu đen hướng về thẩm lạc và ngao hoàng mà cắn mặt người kia to lớn chừng trăm trượng bên trên tựa như bôi một tầng son phấn thật dày lộ ra trắng bệch mà miệng nó lúc mở ra kéo ngang qua toàn bộ gương mặt tạo ra độ cong khoa trương đến cực điểm bên trong mờ hồ có một vòng xoáy màu đen chuyển động không ngừng thẩm lạc cảm nhận được áp lực cường đại trên thân nó truyền ra không hề chần chừ lập tức toàn lực vận chuyển công pháp Hoàng Đình Kinh. Kim Quang quanh thân hắn cũng lập tức sáng ngời, từng luồng khí tức gần như thực chất quanh thân, không ngừng phóng ra. Nó gạt bỏ toàn bộ nước biển chung quanh ra ngoài, tạo thành một chỗ trống cực lớn quanh người. Cùng lúc này, nương theo thanh âm long ngầm tự minh, từng đầu Kim Quang hư ảnh to lớn nổi lên, vần quanh người hắn, lục long lục tượng chi lực, liên tục thay đổi nổi lên trên ngào hoàng phi dưới gánh chịu thân thể của hắn lúc này có cảm giác như đang cõng một tòa núi vô cùng to lớn thân thể kim long của y vậy mà có chút phụ tải không được có xu hướng hạ xuống nhưng sau khi thẩm lạc xuất thế hoàn thành lập tức tung người lên trực tiếp xông đến không trung một cánh tay của hắn thu tại đa lưng Trong lòng nghĩ đến kinh nghiệm có được trong lúc giao chiến cùng với thiên cương thiên tướng trong kim táp, dùng một thân quyền pháp chân ý ngưng tụ, kết hợp long tượng chi lực, đột nhiên đập đến. Trong chớp mắt khi thẩm lạc đa quyền, một quyền ảnh màu vàng to lớn kèm theo đoàn kim long và cự tượng to lớn xông thẳng tới không trung. Cả hai còn chưa kịp tiếp xúc, đã có từng trận âm thanh ảnh ảnh vang lên như tiếng xâm xét giữa dòng bão. Trong đáy biển kim quang lập lòe, quyền ảnh màu vàng đập vào trên má khuôn mặt trắng bệch của cự thú, truyền đến một tiếng nổ đùng kịch liệt. Thành âm vỡ vụng vang lên theo đó, trong nháy mắt, tường đạo vết rách to lớn như mạng nhện, lan tràn toàn bộ gương mặt, rồi ầm ầm vỡ vụng. Trong miệng của cự thú, phát ra một tiếng gào thét sắc nhọn, nhanh chóng lùi về sau. Vậy mà không chết ừ. Thẩm Lạc thấy vậy, trong mắt hiện ra vẻ ngoài y muốn. Ánh mắt của hắn chăm chú, quan mang trình thân lóe lên, đang muốn đuổi theo. Lại nghe thanh âm của Ngao Hoàng dưới thân bỗng nhiên truyền đến. Thẩm Huyên à, đừng có đuổi theo. Thẩm Lạc hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định không truy đuổi. Lúc quay đầu nhìn thì thấy Ngao Hoàng đã khôi phục thân người bay về phía mình. Ngao Huyên, tên kia đã trọng thương, vì sao không cho ta đuổi theo? Thẩm Lạc hơi nghi ngờ. Thẩm huynh à, ngươi có lẽ không biết, những tên kia không phải là loại lương thiện gì. Chính là thâm huynh cự yêu đã sống rất lâu ở Đông Hải. Ngươi vừa mới đánh nát một đầu, nhưng thương thế này đối với hắn, bạn thể của nó, thì lại không đáng kể một chút nào. Sắc mặt của Nga Hoàng có chút khó coi, giải thích. Chỉ là một đầu ư, tên này có mấy cái đầu? Thẩm lạc hơi kinh ngạc. Tổng cộng là 9 cái đầu, thân thể của nó cũng có thể duỗi và co, huyện hóa lớn nhỏ. Vừa rồi ngoài hình thể khổng lồ kia, sợ rằng tám cái đầu còn lại đều không ở tài phù cận, cho nên mới không có toàn lực cùng người chém giết. Mà nó lựa chọn chạy trốn nếu người đuổi theo, một khi đến vị trí của bản thể, mấy chiếc đầu khác quay lại, như vậy sẽ rất nguy hiểm à. Nga Hoàng tiếp tục nói, một cái đầu thôi đã có uy năng như vậy rồi, gia họa này chẳng lẽ cần thay ớt chân tiên mới giết được sao? Thẩm Lạc cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Năm xưa, kẻ này làm hại Đông Hải. Thiên đình đúng là điều động ra một tên thay ức chân tiên. Hợp lực trợ giúp Đông Hải Long Cung trấn áp. rốt cuộc phong tỏa tại chỗ sâu của Long Uyên. Trước mắt, gia hỏa này lại từ Long Uyên bỏ chạy có thể thấy Long Cung nguy rồi. Nga Hoàng lo lắng không thôi. Thẩm lạc thấy như vậy, vỗ nhẹ bờ vai y, an ủi. Hiện tại đừng có suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta mau chóng đến Long Cung nhìn xem là có thể biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Ngạo Hoàng kiềm nén hỗn loạn trong lòng, nhẹ gật đầu. Hai người lần nữa khởi hành, nhanh chóng tiến về hướng Long Cung. Trong biển sâu yên tĩnh, im ắng, không có gì thú nào dám can đảm đến gần. Ngay cả những kẻ trước đó ở đằng xa theo dõi, giờ cũng đều mai dành ẩn tích. Ước chừng khoảng hai canh giờ sau, sau khi hai người vượt qua một mảnh dãy núi, rốt cuộc tại thung lũng của hai ngọn núi lớn dưới đáy biển thấy một mảnh quần thể kiến trúc diện tích khổng lồ từ xa mà nhìn có thể thấy bên ngoài khu kiến trúc bao phủ một lồng sáng to lớn hơi mờ bên trên chiếc xạ một mảnh ánh sáng năm màu chiếu rọi toàn bộ vùng hải vực trở nên lộng lẫy nơi đó chính là long cung sao thẩm lạc mở miệng hỏi ánh mắt của nga hoàng phức tạp nhẹ gật đầu Ngày thường tại bên ngoài Long Cung, trong phạm vi mấy trăm trượng, đều có tuần hải già xoa dẫn đội tuần sát. Nhưng trước mắt, toàn bộ Long Cung đầy âm u, đầy tử khí, sợ rằng bọn phụ vương lành ít dữ nhiều. Người không phải nói bọn họ lùi giữ Long Uyên sao? Chúng ta không ngại thì trực tiếp đi qua bên kia đi. Thẩm Lạc nói ra. Được, Long Uyên tại chỗ sâu của Long Cung. Chúng ta trước đi Long Cung rồi lại tới Long Uyên. Ngao Hoàng đáp. Tiếp theo, hai người tự mình thu liễm khí tức, cũng không thôi động pháp lực để nhanh chóng bay qua, chỉ bước nhanh đi tới lồng ánh sáng trong suốt bên ngoài long cung. phía chính đông của lòng sáng xây dựng một tòa thủy tinh môn lâu. Bên trên treo tấm biển mò vàng, trên đó có cổ truyện văn viết ba chữ to, thủy tinh cung. Nga Hoàng mang theo thẩm lạc vòng qua đại môn, đi tới trước tinh bích, lật tay lấy ra một khối lệnh bài bằng thủy tinh. Chỉ thấy y dùng một tay bấm niệm phát quyết, điểm nhẹ tại trên lệnh bài. Trên lệnh bài một đạo lòng ảnh hiện ra, chợt có một vệt kim quang phung ra, đánh vào lòng ánh sáng trong suốt. Kim quang mờ mịt, chiếu ra một đạo hư môn màu vàng cao sáu thước. Lúc hai người đang muốn xuyên qua hư môn tiến vào lòng cung, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn truyền đến. Yêu nghiệt to gan, còn dám tới xâm phạm lòng cung ta muốn chết sao? Thẩm lạc hơi nhíu mày, đột nhiên cảm giác âm thanh này như có mấy phần quen thuộc. Hắn đang muốn theo tiếng mà nhìn, bỗng nhiên đỉnh đầu nổi lên cơn gió lốc. Một đạo quang mang mò bạc mạnh mẽ phá không mà tới, tốc độ cực nhanh hướng hắn mà bổ xuống. Thẩm lạc nhíu mày, cần phát hoàng đình kinh trong người, thầm vận chuyển. Một tay đưa ra cầm lấy đạo ngân quang kia. Ngân quang lập tức giải dụa không ngừng, cố sức đâm về thẩm lạc, phát ra tiếng vù vù. Thẩm lạc cười lạnh một tiếng, cánh tay đột nhiên chấn động. Phanh, một tiếng vàng nhỏ truyền đến. Đạo ngân quan kia lập tức bị đánh tan ra. Một thanh ngụ cổ thác thiên xoa khắc đầy lân văn mò bạc, liền hiển hiện. Ngào hoàng nhìn thấy binh khí này, trong mắt lóe lên dị sắc, lập tức thở dài một hơi rồi cao dòng hô. Thành sớt, căn bệnh bất chấp tất cả đã xuất thủ của ngươi, lúc nào thì có thể thay đổi được đây. Y vừa nói buôn phí bỗng an tỉnh. Sau đó một tiếng giống như quỷ khóc xói gào kêu la lập tức truyền đến. Ai, cựu thái tử là cựu thái tử. Ngài rốt cuộc cũng quay về. Một thân ảnh cao lớn quen thuộc từ sau một tòa kiến trúc vội vàng hướng bên này mà chạy tới. Trường 571 Thê Lương đổ nát Người dịch vì anh vô tình Thẩm lạc liếc nhìn Chỉ thấy một thân ảnh cao to ở trần, mặt xanh nanh vàng, trên đầu hai đoàn tóc lửa, phía sau và khuỷu tay đều sinh ra vây cá. Đúng là thủy bích già xoa ở Đại Lịch Sơn năm đó mà hắn từng gặp. Nhưng cùng năm đó khác biệt, hiện giờ khí tức của thanh xuất hùng hậu đã đặt đến Đại Thừa Hậu Kỳ, mà trên thân lại đầy rẫy vết thương, có thể là do vết của những trận chiến hùng hiển gần đây. Thanh xuất hướng về Nga Hoàng hành lễ quan sát thẩm lạc một chút. Trong lòng hiện ra nghi ngờ, gãi đầu một cái. Gãi chần chừ một lát, rồi rốt cuộc nhớ lại, không khỏi kinh ngạc. Người lạ, thành sớt không được vô lễ. Bây giờ thẩm huynh là chân tiên tù sĩ rồi. Ngao hoàng cười nói. Chợt nhìn không có gì thay đổi, nhưng cẩn thận quan sát thì phát hiện khí tức, khí độ, dáng vẻ này, có thể không giống với lúc trước. Lợi hại, lợi hại à Lúc này thanh Sắt bị chú ý tới Không khỏi xoa cầm Lấy làm kỳ Thẩm lạc cổ tay xoa nhẹ Cầm ngụ cổ thác thiên xoa mò bạc Đưa trở về Rồi mỉm cười nói Thanh Sắt đào hữu đã lâu không thấy Hai kiểu nói này thật đúng là quá lâu không gặp Tưởng tượng năm xưa Thanh Sắt hai tay tiếp nhận Binh khí của mình Con mắt nhìn lên như muốn ôn lại chuyện cũ Ngao hoàng thấy như vậy Trong lòng biết, một khi để cho hắn ta mở miệng, sợ rằng không có dừng lại được, liền vội vàng ngăn. Thành sất, không có chuyện phiếm mà nói đâu. Lòng cung bây giờ ra sao? Phụ vương ta... Cựu thái tử à, hay người chính mình quay trở về đi. Thành sất nghe chút lời ấy, thần sắc trên mặt lập tức trở nên có chút khó coi, thở dài một tiếng nói ra. ngạo hoàng nghe, trong lòng có chút nặng nề. Thành sất thở dài, quay người đến phía trước dẫn đường. Hai người thẩm lạc lập tức đi theo. Đi vào cửa chính Long Cung, một tòa lâu ba tầng hùng vĩ chính trụ được khảm kim bạch ngọc đã bị đánh đến đổ sập một nửa. Một đống ngọc vỡ như gạch nát ngói tàn nằm lộn xộn cạnh bên. Mấy người thẩm lạc xuyên qua cửa lâu, một đường đi thẳng vào trong. Các loại kiến trúc hai bên vốn tinh mỹ tuyệt luân đã không có một chỗ hoàn chỉnh. Khắp tầm mắt hắn đều là đổ nát thê lương. Phía trên còn dính đầy máu tươi Thanh xuất đạo hữu Lãng sinh có khỏe hay không Thẩm lạc thu hồi ánh mắt Rồi mở miệng hỏi Người nói con tôm nhỏ kia ư Nó đã không còn Thanh xuất nghe Quay đầu nhìn thoáng qua đáp Sao Tử trận trong trận chiến này ư Thẩm lạc hỏi Không có con tôm nhỏ tư chất tu hành bình thường Rất nhiều năm trước Vẫn chầm chạp không cách nào phá cảnh Nó thấy thọ nguyên không nhiều Quyết định thử một biện pháp hùng hiểm Hãy tiếc rằng không thể thành công Thành sức lắc đầu nói ra Thẩm lạc nghe thì im lặng Trong lòng của hắn cũng hiểu Trên con đường tu hành luôn có chuyện ngoài ý muốn Không ai có thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió được Không thành công cũng tốt Không cần sống ở loạn thế bực mình này Một lát sau Thành sức bỗng nhiên cười nói Thẩm lạc sau khi nghe xong cũng không biết nên nói gì. Bọn họ một mực đi về phía chỗ sâu của Long Cung. Phòng ốc hai bên bị hủy hoại càng nghiêm trọng. Trong phê tích sụp đổ còn có thể nhìn thấy rất là nhiều thi hài thủy vệ Long Cung. Chứng tỏ nơi này chém giết càng thêm thảm liệt. ven đường, bọn họ cũng có thể nhìn thấy một chút lính tôm tướng cua đang thu thập tàn cuộc. Trùng tu một chút kiến trúc còn có thể cứu vãn. Đồng thời thu thập thi thể bị vùi lấp trong đó. Đúng lúc này bỗng nhiên phía trước có một đội nhân mã hương phía bên này mà chạy. Ánh mắt của thẩm lạc nhìn tới thì thấy kẻ cầm đầu là một tên nam tử dáng người cao ráo, dung mạo anh Tuấn. Gã mặt một bộ trường bào cổ tròn màu tím theo vàng. Bên hông treo ngọc bội hình rồng, hai tay chắc phía sau, thần tình trên mặt đạm mạc. Ở phía bên phải cách nửa bước sau lưng gã đi theo một nữ tử xinh đẹp mặt, mặt chiến giáp màu đỏ tươi dáng người của nàng có chút đầy đặn hơi nở nang chứ không quá to lớn phối hợp thêm ngũ quan sạch sẽ thanh tú ngược lại có một loại bị cảm tương phản sau lưng nữ tử cõng một thanh khoan nhận đại kiến rất không tương xứng với dáng người ánh mắt vẫn luôn nhìn theo người nam tử cao lớn trong mắt không che giấu được sự mến mộ cùng nữ tử sánh vai mà đi Là một lão giả lưng còng tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành, mì dài rũ xuống đầu gối, gần như che khuất con mắt. Trong tay lão, chống một cây thủ trượng màu xanh lục, nhìn không khác gì ông lão trên 80 tuổi của nhân tộc. Tại sau lưng ba người này, còn đi theo một đội lính tôm tướng cua, từng tên thần sắc ngưng trọng, tay cầm binh khí, trên thân tràn đầy sát khí. Ngao Hoàng vừa nhìn thấy những người này lập tức bước nhanh rồi nghênh đón. Nhị ca, nguyên bá. Khi tới gần y chủ động ôn quyền. Đồng thời trong lòng của thẩm lạc cũng vang lên thanh âm của Ngao Hoàng. Đây là nhị ca ta, ngao trọng và Thừa tướng nguyên đà của Long Cung. Thành xuất thấy vậy cũng vội vàng tiến lên khom mình hành lễ. Thẩm lạc hơi chậm một bước sau khi tới gần cũng ôn quyền nhưng không có hành đại lễ. Cựu thái tử trở về, quá tốt rồi. Lòng Vương già đã chờ rất lâu, người rốt cuộc cũng quay về. Lão nộ, suýt nữa đã không gặp được người. Lão giả chống thủ trường run rẩy tiến lên, ngự khí đều có chút ngẹn ngào. Nguyên bá đều là lỗi của ta, ta đã về trễ rồi, thật sự là hổ thẹn. Trong lòng Cung ngao hoàng thở dài, vội vàng đỡ nguyên đà muốn hành lễ với mình lên, có chút khổ sở nói. Không có gì trở về là tốt rồi. Nguyên đà vỗ nhạy tay ngao hoàng, con mắt hơi có chút ướt ác. Lão cử, sao chỉ có mình người quay về, thủ hạ người và quân ngoại trú đâu. Ánh mắt của tên nam tử tên ngao trọng mặt tử bào, nhìn thoáng qua sau lưng thẩm lạc, thấy không còn ai khác, kiếm mi có chút nhíu, lạnh lùng nói. Việc này chờ gặp phụ vương lại nói đi. Ta trước xin giới thiệu cho các người một chút, vị này là thẩm lạc, cùng ta kết giao nhiều năm. Nhưng vẫn không tới qua lòng cung làm khách. Là một vị chân... Ngào Hoàng đối với điều này đã thành thói quen nói ra. Y còn chưa nói xong, đã bị Ngao Trọng chen ngang. Bây giờ là lúc nào rồi? Còn mang ngoại nhân quay về. Là ngại trong nhà còn chưa có đủ loạn hay sao? Ngao Hoàng nghe thì ngây người, thân sắc trên mặt có chút không vui. Y cùng vị nhị ca này tuổi tác trên lệnh khá xa nên luôn không có hợp nhau. Nhưng luôn giữ lễ với huynh trưởng, dù bị làm khó dễ hay chế nhạo, xưa nay cũng chưa từng so đo. Có điều hôm nay thẩm lạc bị gã khinh thường như vậy, ngào hoàng cảm giác mình không có khả năng nhịn nữa rồi. Khi y đang muốn tranh biện, thì trong lòng nghe thẩm lạc nhắc. Ngào huynh, những việc nhỏ không đáng kể này không cần so đo. Hay là đi gặp mặt Long Vương Gia đi, biết rõ ràng tình huống trước mắt rồi mới nói chứ. Ngào hoàng hơi chần chừ lúc này thần sắc trên mặt mới thả lỏng. Dù thần sắc y chỉ biên hóa trong giây lát, nhưng tất cả đều rơi vào trong mắt của nguyên đà. Lão làm phụ tá cho Long Vương không biết bao nhiêu năm, tình thông sự đời qua việc nhìn mặt, tự nhiên rất nhanh đã đoán được là do Thẩm Lạc khuyên can Ngao Hoàng. Lúc này, lão đối với Thẩm Lạc càng thêm hào cảm, nhẹ nhàng gật đầu với hắn xem như chào hỏi. Chương 572 Trưởng Công chúa Ngao Nguyệt người dịch đọc lữ hành phụ vương bây giờ ở đâu chứ ngao hoàng hỏi thủy nguyên cung bị tổn hại phụ vương tạm thời tu dưỡng tại thủy tú cùng đi theo ta ngao trọng cũng không làm khó dễ ngao hoàng xoay người rời đi lúc gã xoay người xích giáp nữ tử theo sau lưng gã trên mặt lộ ra một vòng ý cười thì lễ với ngao hoàng bai kiến cửu thái tử cái gì mà cửu thái tử ngao hân gọi cửu ca Ngao Hoàng nghe nhíu mày tức giận. Xích giáp nữ tử tên là Ngao Hân chỉ chỉ sau lưng Ngao Trọng nhẹ nhàng khoát tay sau đó cười khổ im lặng kêu cửu ca. Ngao Hoàng thấy như vậy lúc này mới lộ ra tươi cười. Ngao Trọng lệnh cho thuộc hạ sau lưng tuần sát khu vực phụ cận sau đó dẫn đoàn người Ngao Hoàng cùng Thẩm Lạc đi thủy tú cùng. Thẩm Lạc phát hiện đến nơi đây người trong Long Cung mới nhiều hơn. Có đang tu sử phòng ốc Có trị liệu thương thế. Chỉ là mỗi người khi thấy đoàn người ngao trọng đến đều lập tức định chỉ tất cả động tác mà hành lễ. Loại kinh ý kia không phải tôn sùng thân phận mà là phát ra từ nội tâm sùng kính cùng với cảm kích. Thành sất đạo hữu. Vị nhị thái tử này xem ra rất được tôn kính tại Long Cung đi. Thẩm lạc truyền âm cho Bích Thủy Già Xoa. Thẩm đạo hữu người có chỗ không biết. Lần này Long Cung có thể chuyển nguy thành an tất cả đều nhờ công lao của nhị thái tử là ngài đánh lui yêu ma vây khốn long uyên giải cứu mọi người thành xuất nghe rất nhanh liền đáp có thể bị vây khốn tại long uyên đã nhất định là yêu ma vô cùng lợi hại đi thẩm lạc nghe xong hơi nghi hoặc hỏi là một đầu tam thủ mai giao tên kỳ mặc dù không tốt lành gì nhưng rất lợi hại à thành xuất nói lên từ đáy lòng nghe lời ấy trong lòng thẩm lạc Không khỏi sinh ra cảm giác dị dạng Chỉ là không nói gì thêm Không bao lâu Mọi người đi tới bên ngoài Một tòa đại điện màu xanh lam Tự như thanh ngọc xây thành Lúc này mới dừng bước Trước cửa điện tụ tập Bảy tám tên thủy vệ Trong đó có chấp binh chiến tướng mặt giáp Cũng có thần mang nhà bào văn sĩ Nhìn từ hồ là văn thần võ tướng Long Cung Thì nhóm ngào trọng tới Lập tức nhào nhào thì lễ Ngào trọng đáp lễ Ánh mắt quét qua sau lưng Đói với Nga Hoàng cùng Nguyên Đà phù Vương ở bên trong Người ta cùng Nguyên bá đi vào Những người khác thì ở lại bên ngoài Nga Hoàng do dự một chút Truyền âm tạ lỗi với Thẩm Lạc một tiếng Để hắn bên ngoài chờ một lát Chính mình cùng hai người Ngao Trọng và Nguyên Đà Đi vào thủy tú cùng Thẩm Lạc cũng không có để ý Cùng đám người khác đứng bên ngoài Thẩm Đạo Hữu à Những năm này tu đào tài đâu Làm sao vẫn không liên hệ cùng với Ngao Hoàng chứ? Thành xuất cười hăng hắc vì hắn hỏi. Thẩm Lạc nghe thì sững sờ, trong lòng thầm nghĩ. Ta nào biết mình làm gì? Ngoài miệng thì không thể đáp. Những năm này thế đạo bất ổn, ta một mực tu hành trên núi chưa từng xuân núi hành tẩu, cũng không liên hệ với các hào hữu ngày xưa. Thẩm Lạc đành phải đáp như vậy. Xin hỏi Thẩm Đạo Hữu người xuất thân từ môn phái nào? Thành xuất lại hỏi tiếp. Thẩm lạc vô thức muốn nói là Xuân Thu Quang nhưng rất nhanh kiệt phản ứng Phương Thốn Sơn Ai da nguyên lai là môn hạ của bồ đề tổ sư thất kính thất kính Vừa nghe đến đại danh Phương Thốn Sơn Thành xuất lập tức nổi lòng tôn kính Thẩm lạc chỉ lễ phép cười cười không nói tiếp Hắn chợt nhớ tới một chuyện do dự một chút vẫn truyền âm hỏi Thành xuất lão ca Ngao hoàng và nhị ca hắn có chuyện gì Hà người bọn họ quan hệ có chút vì dịu sao Thẩm lạc nói một tiếng lão ca này làm cho thanh sất thập phần thoải mái ngoài miệng vẫn nói. Mặc kệ theo cảnh giới thẩm đạo hữu hay là quan hệ cùng cựu thái tử gọi như vậy cũng không quá thỏa đáng không quá thỏa đáng. À, thẩm mộ cảm thấy lão ca người tính tình hào sản hắn tự nói chuyện thẳng thắng lại lớn tuổi hơn ta. Nguyện ý gọi người một tiếng lão ca có vấn đề gì đâu. Thẩm lạc cười nói hắn tân bốc lên trên mặt của thanh sất coi như nở hoa Chuyện những quý nhân cựu thái tử, ta là cấp dưới không có tiện nói. Chỉ là thẩm lão đệ cùng cựu thái tử là bạn thân, cũng không phải là ngoại nhân. Ta cả gan nói vài câu. Thanh xuất truyền âm. Thanh xuất lão ca, nếu phạm kiên kỳ gì, vậy không cần nói. Ta cũng chỉ cảm thấy có chút cổ quái mà thôi. Thẩm lạc cố ý nói. Bác quái tâm thanh xuất đã bị trêu chọc. Nói đến yết hầu, nào chịu đáp ứng. Không sao, không sao chuyện này không phải là bí mật gì trong lòng cung ai mà không biết chứ gã lập tức nói như vậy xin mời lão ca hào hào kể một chút cho ta nghe trong lòng của thẩm lạc cười thầm truyền âm ai lại nói việc này còn phải trách long vương gia tâm thiên vị quá là nặng rồi từ nhỏ cưng chiều cửu thái tử thân là long tử thứ nhất của long cung nhị thái tử đương nhiên sinh lòng bất mãn thành xuất than nhẹ một tiếng truyền âm nói Nhị thái tử là đệ nhất lòng tử sao? Thẩm lạc nghi ngờ hỏi Không sai Trước nhị thái tử còn có một vị trưởng công chúa Tên là Ngao Nguyệt Thành xuất đáp Thẩm lạc còn muốn hỏi thêm Thì cửa của Thủy Tú Cung bỗng nhiên mở Ngao trọng đứng tại cửa Nói với mọi người Các người cũng vào đi Thành xuất cùng Ngao Hân đồng thời lên tiếng Dẫn đầu đi vào trong điện Thẩm lạc cũng đi theo ánh mắt lập tức quét qua bên trong liền thấy chỗ sâu trong đại điện đặt một khung long liễn bạch ngọc phía bên trên đang ngồi một nam tử mặt kim bào vóc người cao lớn mày kiếm mắt sáng mũi cao thẳng trên trán mọc kim giác dưới hàm là râu quai nón ngắn mặc dù sắc mặt trắng bệch thần sắc có bệnh vẫn kho nén vẻ tôn quý tự nhiên đứng, đương nhiên chính là đông hải long vương ngao quảng bên cạnh gã còn đứng một nữ tử mỹ lệ thân mang vẫy rồng ngân giáp Đầu xinh đoạn giác, thân hình cao hơn rất nhiều so với nữ tử bình thường. mái tóc dài màu xanh lam được buộc gọn bởi một ngọc quan nạm vàng. Nếu chỉ nhìn bóng lưng, chắc chắn bị ngồi nhận là một nam tử anh vĩ. Dung mạo của nữ tử cực đẹp, nhưng khác với nữ tử bình thường, mặt mày nhu hòa phong tình. Trên một gương mặt trắng nõn góc cạnh rõ ràng, mày đen nhạt như núi xa, mắt như sao biển, mùi thẳng tắp như sơn nhạt. Bờ môi mỏng manh như lưỡi đao treo ngược. Cả người nhìn khi khái hào hùng, khí thế bất phàm Trong lòng của thẩm lạc hơi động, liền phán đoán, người này hơn phần nửa chính là trưởng công chúa Nga Nguyệt trong lời nói của thanh sất Bên kia lòng liễn còn đứng mấy nữ tử thân mang các loại quần áo tiên xa. Từng người hoảng loạn hoặc là chả trực khóc, trên mặt đều u sầu, từ hồ chính là những lòng nữ khác. Tham kiến Long Vương. Ba người tiến lên nhào nhào ôm quyền hành lễ. Thẩm tiểu hữu, nghe Ngao Hoàng nói. Hắn bị yêu ma tập kích tại Vịnh Đồng Hải. Là người cứu hắn sao? Ánh mắt của Long Vương Ngao Quảng chậm rãi đảo qua mấy người, hơi điều chỉnh thân hình, nói với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghe, đang muốn nói chuyện. Trong thức hải, liền vang lên thanh âm của Ngao Hoàng. Thẩm huynh à, lúc trước chuyện chúng ta kinh lịch, bao gồm chuyện người trù sát tam thủ ma giao, có thể giữ bí mật giúp ta, đừng nói cho mọi người biết được không? Thẩm lạc nghe, mặc dù không rõ chuyện gì, nhưng vẫn đáp ứng. Ta và ngao hoàng vốn là chỗ quen biết xưa, bất quá là trùng hợp gặp nhau, liền xuất thủ viện trợ một chút thôi. Thẩm lạc đáp. Giao thủ việc các ngươi chính là yêu ma côn bằng kia sao? Ngao quảng tiếp tục hỏi kết thúc tập một trăm mười bảy của bộ truyện đại mộng chủ cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi